thế chúng hôm nay là chiều thứ ba ngày sáu tháng bảy năm hai chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện trúc lâm để có lớp học với chúng nội tự thế đại chúng trước khi mình tiếp tục học sen nở bằng mai thì phật hòa xin có cái thông báo uhm, như đã hứa làm chúng ta sẽ có thông báo vào đầu tháng bảy sau ngày năm tây để à, xác định là à, cái sự việc khóa tu mùa hè của chúng ta tại tu viện tây thiên thì à, thông báo đã có xin được nhắc lại để cho à, tất cả đại chúng được lữ tri tức là theo tình hình hiện tại thì biên giới của mỹ và canada sẽ được mở cửa vào ngày hai tháng bảy năm năm hai Đây chỉ là cái thông báo tạm thời Còn đến lúc đó như thế nào Thì mình chưa biết Hồi đầu thì mình có nói là Dự trù là khóa tu Chỉ có lẽ là chỉ Phật tử Ở Canada thôi Nhưng mà bởi vì thấy um, Trong năm ngày qua Sau khi mở cửa thì bên Mỹ Cũng không có gì trở ngại Và phần lớn thì các vị, các vị Cũng đã được tiêm hai mũi vaccine Vì vậy mà Ban tổ chức quyết định là sẽ tiếp đón quý Phật tử từ Hoa Kỳ và Canada tham dự khóa tu Và số lượng à, nhận là 400 vị Lý do mình giảm bớt là bởi vì à, như có thư trước đó Thì phòng ốc chúng ta sẽ à, không có ở vừa đủ số người như mọi lần Mà chúng ta sẽ giảm lại để bảo đảm sự an toàn cho mọi người Vì vậy cho nên không thể nhận đông được Thì mong đợi chúng thân cảm Thì những vị nào đã có tiêm hai mũi thuốc Có giấy chứng nhận Và sẵn sàng để tham dự khóa tu Và quý vị cũng nên theo dõi thường xuyên Nhất là những ngày chúng ta sắp sửa bay Thì nên xem cái tình hình lúc đó dịch bệnh Hoặc là biên giới có tiếp tục um, À, gia hạn cái thời gian đóng cửa hay không. Còn tạm thời thì các chính phủ thông báo là 21 mở, thì chúng ta thông báo là chúng ta có thể qua khoảng từ 20, 28, 29 vậy là có thể đi được. Trước khi quý vị đi thì nhớ xem lại tin tức để cho chắc ăn. Thì với cái tinh thần ham tu, ham học. Thì rất là quý Tuy nhiên là chúng ta cũng chờ xem Nếu mà đến lúc đó không đi được Thì quý vị cũng hoan hỷ Chúng ta hoãn vé lại Để năm tới nữa Nhưng mà có Quà nghĩ rằng chắc không đến nổi Thì chúng ta cầu nguyện như vậy Thì quý vị nào đến Thì nhớ là mình Phải có bảo hiểm sức khỏe Nhất là các vị không ở Canada Ở Hoa Kỳ Thì mình đi sang nước khác du lịch thì nhớ mua bảo hiểm và mang bảo hiểm sức khỏe theo và đồng thời à, chuyến bay chuyến bay quý vị đáp xuống là phi trường quốc tế Canada tức là Edmonton xin lỗi phi trường quốc tế Edmonton Edmonton International Airport và cái code của nó là YEG và xin à, đừng có đáp chuyến bay xuống sau 10 giờ đêm thì à, để tiện việc đưa đón cho ban tổ chức à, đừng đáp xuống sau 10 giờ tối và cũng đừng rời khỏi tu viện tức là ra về vào sáng ngày 10 tây. Thì ngày 10 tây là ngày chúng ta xã giới hoàn mãn đang tổ chức rất bận việc. Cho nên xin quý vị là có ra về thì chiều ngày 10 hoặc là sáng ngày 11 trừ trường hợp những vị nào mà không thể không thể vui du duy được. Cái đó thì hãy chịu nhưng mà cố gắng chúng ta Không rời, không đến quá trễ để cho ban tổ chức Và hiện nay đó, vì hơn một năm mọi người ở nhà Trời, khi mà các nơi mở cửa cho đi du lịch Thì đã đi du lịch rất là đông Hôm Hòa đọc báo thì thấy là nội trong cái ngày lễ July 4 Tức là ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ mà dân Mỹ đã hơn 50, 50 triệu 50 million Người du lịch Và phi trường tắc nghẽn Đứng rất đông Và thậm chí người ta còn khuyến khích mình Là nên đi sớm hơn thường lệ nữa Mỗi lần người đi sớm 2 tiếng Mà lần này phải sớm hơn nữa Tại vì xếp hàng rất là lâu Rồi chưa nói là những tình trạng là Có những cái trường hợp là Đánh lộn trên máy bay nữa Thì báo chí tin tức đang như vậy đó Cho nên nếu mà mình có đi thì À, đi sớm và rất có thể là chúng ta sẽ bị trễ các chuyến bay bởi vì quá đông người và hoặc là mình Ý y đó mình ra quá trễ hoặc qua hoặc là ra phi trường sát nút giờ thì sẽ bị trễ. Thì thông báo này đã được đưa lên trên Facebook của chùa và cái website của chùa đó là hai nơi mà tu viện có đưa cái thông báo lên cũng như cái chương trình đặc biệt những cái ngày chi tiết ở Trong cái trong cái thời gian 10 ngày tu học Đồng thời cũng có chương trình của tháng 7 và tháng 8 Đã được niêm lên Xin đại chúng theo dõi để tham dự các chương trình tu học Thì đó là cái phần thông báo <cười> Sơ khởi cho cái khóa tu mùa hè năm nay Thì khóa tu biết là tất cả mọi người đang rất là nung nóng Để về thăm lại tu viện Tây Thiên À, và tham dự khóa tu Nhất là những vị chưa bao giờ đi à, Có những cái chi tiết gì liên quan đến khóa tu đó Quý vị có thể email về à, Khóa tu tây thiên At gmail.com Bây giờ mình à, tiếp tục học Xe nở băng mai kỳ thứ 44 à, Và chúng ta học về à, Ngư thức công phu sáng đến bài sám là Mười hạnh phổ hiền Hôm chỉ trước ấy, Là mình học đến ba nguyện của ngày phổ hiền phải không? Nhức giả lễ kính chư Phật Dị giả xưng tán như lai Tam giả quảng tu cúng dường ừ. Cái tu của mình ấy, Cũng là một hình thức cúng dường nữa đó Tại vì có nhiều khi người ta Đâu có cần cái gì khác hơn Là nhìn thấy cái hình ảnh tu tập của mình Các sự tu tập của mình là một tấm hiến. Ừ. Tu tập là một công hiến lớn cho cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân mình, cho nhất là cho những người thương bên mình. Cho nên khi mình có tu tập tốt là một sự cứuườn. Tại vì khi mình có tu tập hay là mình có chuyển hóa tự thân thì những cái thay đổi của mình chính là một món quà tặng lớn cho người thân của mình. Ừ. Bây giờ mình qua đến cái cái nguyện thứ tư là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Bốn là con nguyện sám hối tất cả những nghiệp chướng của con. Thì trước hết là mình nói chữ sám hối. Chữ sám và chữ hối là hai chữ tiếng phạn và tiếng hoa ráp lại. Tại vì chữ sám nguyên thủy tiếng phạn là sám ma, sám ma nghĩa là mình ăn năn những cái lỗi trước kia mình làm. Và người Hoa đã để thêm một chữ nữa Hối à, Tức là mình ngăn chừa những lỗi về sau mình, mình mình regret Hay là mình confess Những cái gì mình đã làm In the past Trong quá khứ Và mình cố gắng mình ngăn ngừa Không để cho tái phạm Là gọi là prevent Đúng không? có khi mình gọi là protection. Vậy thì sám hối là một cái cái ý niệm tích cực. Ừ. mình tích cực là vì là, là là là thế nào? là tại vì mình luôn luôn muốn làm mới bản thân mình, làm mới tâm thức mình. Chúng ta gọi là làm mới thân tâm. Có một cái từ mới chúng ta dịch uh, với ngài dịch cái chữ sám hối thay vì mình nói là confession. Tức là cảm thấy là mình là một tội đồ rồi mình phải mình phải sám hối. Nhưng mà trong Phật giáo á là tội đây là tội gì? Đây là những cái sai quấy và do mình lập đi lật lại nó thành một cái nghiệp lực. Cho nên chúng ta phải phát nguyện làm mới trở lại con người mình, cho nên gọi là beginning a new. À, đó là một cách dịch mới. Của chữ xám hối Thì khi mà người ta nghe cái chữ này Thì người ta cảm thấy cái tinh thần tích cực ừ. Mình mình mình làm mới trở lại Mình ghi mươi mình trở lại đi, Thay vì mình nói là confession ừ. Đó là con người của chúng ta Ai cũng có thể Do sai lầm, do vô minh Mình sống dở Mình sống y theo cái tập nghiệp của mình Bây giờ mình nhận thức ra được điều đó Mình muốn Mình muốn Mình muốn làm mới lại Thường thường người ta ăn năn Người ta sám hối là vì sao Vì người ta nhận thức cái sai lầm Còn cái người mà người ta không nhận thức đó, Là người ta khư khư Người ta nắm chặt Và người ta nghĩ rằng người ta không có lỗi à, Nhưng mà quý đại chúng nhớ là Cái lỗi của chúng ta làm Không phải trong đời này Trong quá khứ Trong hiện tại Mà hiện tại nó cũng có hai loại nha Vô tình Và cố ý Thí dụ mình đi đường Lỡ mình đạp chết một con kiến đó là vô tình Mình lỡ mình nói một cái điều gì đó xúc phạm đến người khác mà không biết vô tình à, Có thể trong khi nói chơi Mình lỡ lời, mình nói làm cho người ta buồn Mà chính bản thân mình không hay Và trong cuộc sống của mình cái lỗi vô tình nó cũng lắm Cho nên cái gì mà chúng ta vô tình mà làm Thì các ngài chỉ gọi nó là lỗi thôi Còn chúng ta cố ý mà chúng ta làm thì nó gọi là tội Cho nên lỗi là gì? Là mistake Còn tội là gì là sins không. Cái gì mình sơ ý mình làm Mistake à, Mình lỡ mình Mình mình mình không nhớ việc đó Mình làm gì là gì đó sai xác Mistake à, Giống như là mình Mình mình viết chữ Mình viết sai Đó là mistake Giờ mình sơ ý thôi Chứ không phải là mình cố tình Còn còn nếu mình cố tình mình làm cái điều đó Thì nó thành tội rồi, Tại vì khi mình làm mình có cái sự cố tâm trong đó À, vì vậy cho nên sám hối là một cái hình thức tích cực Mà vì sao chúng ta tích cực trở lại Vì chúng ta nhận ra cái sai đó Chúng ta nhận ra được cái cái dở đó Mà chúng ta bắt đầu làm lại Cho nên sám hối à. Và nghiệp chứng là gì Nghiệp thì nó rất là nhiều Khi chúng ta nói sám hối Thì sám hối cái gì à, Ở đây thì chúng ta sám hối nghiệp chứng Nghiệp rất nhiều loại à, Rất nhiều loại nghiệp không nào có nghiệp thì mình sẽ nói về tất cả những loại nghiệp Nhưng ở đây á, Cái bài này á, chú trọng là Nghiệp chướng Nghiệp chướng là gì Là Chướng là một trong những cái nghiệp của mình Và trong đó nói về ba chướng Phiền não chướng Nghiệp chướng và báo chướng Chúng ta có ba chướng Phiền não là gì Bực bội, khó chịu, không thích và từ những cái đó đó nó sinh khởi thì chúng ta sẽ đi tới hệ có phiền não là có tác nghiệp qua thân qua miệng qua ý à, ví dụ bây giờ pháo hòa thí dụ bây giờ thầy thầy tịnh tạng có thể bực pháo hòa quá nhưng mà tại vì mình là sư phụ cho nên thầy không có dám nói nhưng mà thầy sẽ tỏ thái độ đi ra đóng cửa cái rầm heo hoặc là kéo ghế ngồi cái rầm hoặc là ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm trả lời cái đó là là là phiền não và nó thể hiện qua cái thân nghiệp nói thì không dám không. nhưng mà nếu như trường hợp nếu cái người đó là sư đệ thầy thì có thể thầy sẽ nói mà do nóng nảy không có kềm chế được lời nói sẽ nói nặng cái người em của mình thì cái đó là nghiệp ở đâu nghiệp ở khẩu nhưng mà dù là khẩu nghiệp dù là thân nghiệp thì nó xuất phát từ đâu ở ý nghiệp à như vậy thì ý là cái nguồn cội là cái source để nó lưu xuất qua thân qua miệng à, và do cái cái ý đó nó bị cái gì nó bị phiền não tác hại thật ra thì ví dụ như nếu mà mình khởi một cái vui vẻ hoan hỷ thì nó cũng thể hiện qua thân nghiệp thí dụ bây giờ mình gặp cái người đó mình thích quá trời đi vui quá trình có thể gì không thể hiện rót nước mời lấy cơm cho ăn uh, vỗ vai ôm đầu rồi làm đủ thứ hết thể hiện nhưng mình không thích mình cũng sẽ thể hiện như vậy thì cái nghiệp chướng mà đầu tiên là phiền não chướng do chúng ta quá nhiều và rất dễ sanh khởi những cái điều bất như ý cho nên chúng ta thể hiện Thể hiện à, Qua cái hành động Qua lời nói Gọi là uh, nghiệp chứng Mà khi mà phiền não nó tác Nó phối hợp với nghiệp chứng Lâu ngày nó thành ra Một cái, cái Cái cái cái cái quả báo Thì chúng ta gọi là gì? Báo chứng Báo chứng Báo chứng là gì? Là bây giờ cái quả nó tới Thì nó làm chuyến ngại cho mình À, ví dụ như giờ mình mình không thích cái người đó Mình cứ chọc dẹo họ hoài Nói xuyên, nói xéo họ Làm đủ trò hết Rồi đó là phiền não tác hợp giới Nghiệp phải không Rồi lâu ngày cái người đó Một ngày nó họ chịu hết nổi rồi Họ chịu hết nổi rồi Họ sẽ tìm cách họ đập mình một trận Ví dụ nó đánh mình gãy chân, gãy tay gì đi Lúc đó muốn ăn cơm ta Không có tay để cầm ăn cơm Muốn đi đâu cũng làm được Thậm chí bệnh vô nằm nhà thương Rồi sự nghiệp công việc của mình Đinh trệ lại hết đó, Nó chứa ngại Cho nên á, tam chướng mà mỗi ngày chúng ta tụng Là phiền não chướng Nghiệp chướng và báo chướng vậy thì chúng ta ở đây sám hối Là sám hối chứ nghiệp nó chứa ngại mình và thứ đại chúng sám hối có bốn cách sám hối có bốn cách ví dụ như mình nói tôi tôi xin lỗi nghe đừng có không, đừng có giận tôi nha thì cũng một hình thức sám hối đó không? nhưng mà mình chưa có thể hiện cái đó thành ra cái hành động mỗi ngày mà chúng ta mới mới qua cái hình thức gì nói lời xin lỗi thôi thì trong Phật pháp có dạy chúng ta bốn cách sám hối Một Chúng ta gọi là tác pháp sám hôi Tác pháp là làm sao? Chữ tác là gì? Là làm Tác pháp nghĩa là mình create A certain kind of sám hôi Ví dụ như mình tổ chức uh, Pháp hội lương hoàng sám Tụng trong vòng 10 ngày Đó Tổ chức pháp hội lương hoàng sám Tụng trong 10 ngày Đó là tác pháp sám hôi Một Một cái đạo tràng Ví dụ như mình tổ chức lại vạn Phật Trong vòng một tháng Lại hết 10.000 lại đó Thì một tháng mà lại sám hối vạn Phật đó Là tác pháp sám hối Tức là mình tổ chức một pháp hội Chuyên tâm lại sám hối Vào một hình thức nào đó Vào một nghi thức nào đó Ví dụ như lễ vạn Phật Lễ lương hoàng Lễ thủy sám Hay là lễ tam thiên Phật danh Tất cả những cái hình thức đó Mà phải thành một cái đạo tràng đàng hoàng Cho có một cái khoảng thời gian nào đó Thì tất cả cái đó gọi là tác pháp sám hối Ngày xưa vua Lương Võ Đế đó, Vì cứu vợ của mình là Hoàng hậu hi Thị đó Mới thỉnh ngày chí công Làm chủ tọa Để soạn ra là thành lập một cái bà Một cái đàn tràng sám hối cho bà Hoàng hậu Thì ngày chí công ngày mới thỉnh Ngài thỉnh mời nhiều vị cao tăng cùng ngồi lại Để viết ra cái quyển luân hoàn sách Và khi viết xong rồi á Thì không biết đặt tên cái tựa này là đặt tên gì Thì lúc đó Ngài Chí Công nằm chim bao Thấy Đức Phật Di lặc Đề tựa và dặn rằng đặt cho cái bộ sám này là Từ đi đạo tràng Cho nên mở lời, cái mở đầu cái quyển sám hối á Từ đi đạo tràng Bốn chữ này Do mộng thấy Phật di lạc Vậy chứ không không có phải tự ngài nói Hiểu ý không Rồi Thì khi mà lập cái đàn tràng Sau khi mà các ngài ngồi lại với nhau Soạn viết một cái văn bản sám hối rồi Đặt Bây giờ nằm chim bao Thấy ngài di lạc báo mộng rằng Đặt cho cái tựa sám hối đó rồi Thì bắt đầu thỉnh chữ tăng tổ chức Một đạo tràng sám hối tụng hết quyển thứ năm tức là giải quan thích kết quyển năm quyển sáu tụng hết cái phần đó thì đại chúng nhìn lên hư không thì thấy có một dáng người nữ mặc áo trắng xoay về hướng chư tăng đảnh lễ cảm tạ cảm tạ chư tăng đã sám hối giải nghiệp cho con thì bà hoàng hậu bả bả giải thoát thật sự không phải không phải là quý thầy tụng mà bả giải thoát mà quý thầy đem vô vô lượng kinh điển lời dạy thấy không thấy trong kinh, trong cái quyển liên hoàn 6 mình trích biết bao nhiêu kinh nhất là cái quyển tới cái phẩm nói rõ nói rõ quả báo đó trích hết kinh này trích qua kinh kia để làm gì để khai thị cho chúng ta thì mình sống mình nghe mình cũng sợ phải mình chưa đọa vào cảnh khổ nhưng mình nghe mình cũng ớn rồi cú chi là cái người đang ở trong cảnh khổ mà nói cái những cái cảnh nữa thì làm sao nó quá xác thực, nó quá xác thực. còn mình bây giờ có nói mình nghe đi nữa mình chưa mình chưa. rồi bây giờ mình mình, mình mình mình sợ là mình sợ cái cái hình ảnh đó thôi chứ mình chưa có phải là cái người thật nhận cái cái cảnh khổ đó. còn bà Hi Thị là khác. À. Chỗ nó giống như một cái người mình ta chưa khổ mình tới mình ngồi mình thuyết cho người ta nghe người ta cũng là ừ dạ dạ vậy. Mà cũng có thể là người ta, nhưng mà cái người nào mà ta đang ở trong cảnh đó đó, thì mình dẫn chứng đó thấy không. À, ngày trước anh làm vậy đó, đây là cái quả là thấy không. Thì mình nói tới đâu là ta cảm nhận tới đó Giải thoát. Chờ cái trường hợp đó gọi là gì? tác pháp sanh hồn. Về phần sám hối nó có hai mặt Sự với lý nha Sự với lý Thì cái tác pháp sám hối này thuộc về sự hay lý Sự Sự là gì Đó, Sự là cái vision Sự là cái sự việc mình làm A, a, a kind of practice không? Còn lý là gì Là cái deepness Mục đích uh, Mình làm Việc gì mình làm Nó đều có cái Cái purpose vô Và cái vision à, Tác pháp sống hối Là một hình thức phục vô Mình thể hiện Cái phương pháp thứ hai Đó là thủ tướng sống hối Cái thủ tướng này nó khó hơn tác pháp Là tại vì á Cái này nó Nó, nó bắt mình phải chí tâm Mình quán tưởng Mình quán tưởng đến khi nào Mình quán tưởng là Phật Phóng quang chứng minh Và đến khi nào mà mình cảm nhận được ánh sáng Cái này khó Cái này nó thuộc về meditation Nó thuộc về cái sự thực tập Mà thiền định Rồi thứ hai là thủ tướng Chữ thủ là giữ không Mình qua mình, mình mình giữ một cái quán tưởng nào đó Về hình ảnh Đức Phật Đến khi nào mà mình thấy rằng Đức Phật phóng quang Mình biết là mình clear Cái này khó Cái thứ ba là gì Hồng danh sám hối. Hồng danh là gì Chữ hồng là lớn Great Chữ danh là nem, là tên Mình sám hối bằng cách là mình đọc tên của chư Phật Và mình đảnh lễ chư Phật Và cái nghi thức này á Do một vị tổ đời nhà Tống Hiệu của Ngài là bất động Pháp Sư Hiệu của Ngài là bất động Vị tổ này chuyên tu về mật tâm, Kim Căng Thừa Thì Ngài nó dựa vào hai kinh Để Ngài soạn danh hiệu Phật Thứ nhất á, là Ngài dựa vào cái quyển kinh tên là Quán Dược Vương Dược Thượng Nhĩ Bồ Tát Có một bản kinh tên là Quán Dược Vương Dược Thượng Nhĩ Bồ Tát Và trong cái kinh này á Có nêu lên 53 danh hiệu của Phật Vị đầu tiên là Phổ Quang Vị thứ hai là Phổ Minh Vị thứ ba là Phổ Tịnh Vân vân Cho đến cái vị tên là à, Cho đến cái cái, cái Nhất thiết Pháp Tràng Mãng Vương Phật 53 vị Nhớ không Trong hồng danh Bảo sám á Như Lai Ứng cũng Chánh Viến trì Minh hạnh Tốt Thiện Thể Thế gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Nam Mô Phổ Quang Phật Nam Mô Phổ Minh Phật Nam Mô Phổ Tịnh Phật Nam Mô Đa Ma La Bạc chi Đàn hương Phật Nhớ không? À Thì tất cả những vị Phật từ Phổ Quang Phật Dài cho đến vị tên là Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật Là gồm 53 vị Và 53 vị này Ngài Bất Động Pháp Sư đã trích Ở trong cái bản kinh tên là Quán dược vương dược thượng nhị Bồ Tát. Sau đó, ngài trích thêm 53 và thêm 35 vị nữa từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến vị tên là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật 35 vị. Thì 35 vị này trích ở đâu? Trích ở trong kinh Đại Bảo Tích phẩm U Ba Ly thứ 24. Cái bộ kinh đại bảo tích này Là cũng là một trong những bộ kinh đại thừa Mà Phá Hoà rất là thích Và Phá Hoà thường hay trích Những cái phẩm kinh Những cái pháp hội trong này Để chia sẻ với đại chúng Trong này nó tới mấy chục pháp hội Mà, mà Phá Hoà Mới được cái cơ hội trích đâu Trên dưới 10 pháp hội thôi Thì cũng có suy nghĩ là Có dịp nào sẽ Sẽ Sẽ chia sẻ với đại chúng cái bộ kinh này Nhưng mà ở đây là mình mình đang à, giải thích à, hồng danh Tại quý vị cũng hay đọc hồng danh sám hối đó Quý vị hay đọc hồng danh xóm hối Thì quý vị cũng biết thêm chút về cái cái nguồn Của những tên, những đại hiệu của chư Phật 53 vị đầu là trong kinh Quán, Dược Phương, Dược Thượng Vị bồ tát, 35 vị sao trích ở trong kinh Đại Bảo Tích phẩm U Ba Li thứ 24. Cuối cùng chỉ để một vị nữa thôi, đó là A Di Đà Phật. Cho nên cộng lại là 89 vị, từ Phổ Quang Phật cho đến pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là 89 Phật. Nhưng mà pháp giới tạng thân á là ngài thêm vào để ngài nói lên cái cái tinh thần rằng đó, tất cả chư Phật ở trên phải không không ngoài pháp giới <cười> Tàn thân, à. cho nên cái bản của người Hoa ở các chùa Hoa bây giờ đang dùng đó người ta không gọi là hồng danh bảo sám như người Việt Nam gọi mà người ta gọi là gì bát thập bát phật sám hối văn nghĩa là văn sám hối 88 Phật. Người ta không có tính ngày A Di Đà. Bởi vì A Di Đà là một câu tổng thể conclusion. <cười> A Di Đà pháp giới toàn thân A Di Đà Phật là vị cuối cùng, cho nên thay vì 89 nhưng mà người ta gọi 88 bát thập bát Phật sám hối văn. Bây giờ mình đi vô chùa Hoa mà đi tìm mấy quyển nghi thức của người Hoa mà kiếm hồng danh sám hối không ra. Mình phải hỏi, mình mình phải hỏi là cho tôi xin cái bản văn bát thập đắc Phật sám hối văn Thì người ta sẽ cho mình Chỉ có người Việt Dùng cái từ hồng danh sám hối Vậy thì chữ hồng danh là gì? Là những Những tên gọi Rất cao quý Gọi là hồng danh honor Very honorable name Mỗi một danh hiệu Đều mang Cái ý nghĩa sâu sắc Thì khi mà Ngài bất động á Ngài soạn xong 89 vị Phật rồi Thì Ngài mới dựa vào trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài mới soạn những cái văn quân mà à, như chư Phật Thế Tôn Thường Trụ Tại Thế Xin các Ngài hãy từ mẫn chúng con gì đó ha Ngài soạn vừa dựa theo 10 nguyện phổ hiền Rồi Ngài chia ra đảnh lễ Tổng cộng hết là 108 lại tám mươi chín là tám mươi tám vị Phật cộng thêm mười mười mười nguyện nữa là nhiêu là nhiêu chín không rồi ở trước là đại từ đại bi mẫn chứng sanh cho đến câu à, à, chi chứng đẳng trí tâm vui lặng lẽ là một lại nam mô vi kim canh thượng sư một lại quy phật quy pháo quy tăng một lại <cười> ngã Con nay phát tâm chẳng cầu phước báo nhân thiên gì đó, vân vân một lại. Rồi con xin quy tịnh hư không giới nhất thiết như Phật, vân vân. Tổng cộng lại từ cái bài câu đại từ Đại Bi Mẩn Chúng Sanh cho đến cuối cái bài văn văn sám hối đó, tổng cộng 108 lại. Biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho 108 phiền não. 108 phiền não cái song chuỗi mình đeo đó cũng 108 đó đó. Tất cả những cái phiền não của chúng ta nó có từ đâu? Không ngoài ba thứ, không ngoài sáu thứ: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Rồi sáu này á nó nhân lên. Thì nhân lên cho ba đời. Rồi từ từ nó ra trăm lẻ tám cái này mình đã học hết rồi. nếu mà ai muốn biết nghĩa của từng danh hiệu Phật đi tìm lại cái bộ văn thầy thầy giảng đó làm mới thân tâm bộ văn đó chính chính nghĩa để mình nghe giải thích từng danh hiệu ở trong cái hồng danh bảo sanh vậy thì bây giờ mình trở lại tác pháp sám hối thủ tướng sám hối và hồng danh sám hối thì cái hồng danh sám hối thì lễ các vị Phật À, sau này á có một vị tổ hiệu của ngài là Từ Vân trong môn Tịnh Độ hay gọi ngài là Từ Vân sám Chủ thì ngài Từ Vân á ngài thấy á, có nhiều người người ta do sức khỏe bệnh hoạn tuổi tác hoặc là thời gian không có thể nào mà lại Phật nhiều như vậy thì ngài mới soạn ra những cái văn sám hối ngắn thì cái đó gọi là gì Tựu sám hối Cho nên thí dụ như bữa nào á mình không có thời gian á trong chùa nói chuyện với nhau đó, thôi bữa nay đại chúng ngân tập tiểu sám hối, tức là thì mình biết rồi đó, bữa đó không có lại ba không có lại hồng danh sám hối. Nhưng mà có một cái trường hợp lại hồng danh sám hối Mà mình có ba cách lại. Một là mình lại đủ 89 vị Phật. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình lại 53 vị đầu tiên Từ phổ quan Phật cho đến cái, con, cái vị là nhất thiết Pháp tràn mãn vương Phật Lại thứ ba Cái cách thứ ba là chúng ta lại từ Nam Mô Thích Ca Mô Ni Phật Lại cho tới Pháp giới tàn thân 35 vị Ba cách lại ha Lại đủ, lại phần nửa khúc đầu Lại 35 vị sau Và sau này có những vị ấy, người ta người ta soạn riêng ra Trích 35 vị Phật ở trong kinh đại bảo tích Phẩm Ubali Làm thành một cái nghi thức sám hối riêng Lại 35 vị Phật Thì cái đó tùy mình Thời gian của mình, sức khỏe của mình Khả năng, hoàn cảnh Chúng ta hãy tìm một phương pháp nào đó Mà nó thích hợp với hoàn cảnh của mình Sức khỏe của mình Khả năng của mình mà chúng ta Giữ được cái pháp nào đó chúng ta lại Ở đây có những Phật tử người ta không có theo cái nghi thức nào hết Có dịp đã lên chùa người ta lại á, Lại thắp hương xong cái họ tìm một lốc nào trên sân điện Cứ đứng lên lại xuống ngâm mô di là Phật Họ lại, lại lại 4 tiếng đồng hồ Họ không cần biết là bao nhiêu lại Cứ mỗi ngày họ lại 1 giờ đồng hồ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 Hít một hơi thật sâu Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Thì đó là cái... Rồi cách thứ tư Hồng nhân sám hối Cách thứ tư là gì? Cách thứ tư gọi là Thật tướng sám hối Hay là vô sanh sám hối Thật tướng là gì Tức là Cho dù Mình có làm tất cả những cái trước Tốt đó Mình vẫn cần phải hồng danh Mình vẫn cần cái Cái cái tác pháp Nhưng mà quan trọng nhất là Chúng ta cố gắng Đừng để cái tâm Mình phải sanh khởi tội lỗi Rồi lại Ví dụ vậy đi Ví dụ như vậy nè Mình biết cái đó là dơ Và trong cái đó mình có rất nhiều thứ Để mình có thể gấp cái đó lên Từ ở trong cái đống bùn dơ đó Để khỏi phải rửa tay Mình đã biết cái đó dơ Thì tại sao mình phải nhúng cái tay mình vào Để rồi lại phải đi rửa Mà trong khi đó có rất nhiều cách để gấp Ở trong thiền sử tôi kể câu chuyện đó, Tôi tự mình phải ý thức Ví dụ như vị Tổ ngày đưa một cái ví dụ Ngày nói ví dụ bây giờ đóng một đống lửa đó Thì tôi biểu ông gấp cái đống ông bóc một cục lửa ra dùm tôi đi Thì tôi nói vậy xong thì ông phải làm gì để ông gấp cục lửa ra Tôi nói vậy thì ông phải tự ý thức, ông đi kiếm đồ, ông gấp chứ không lẽ ông lấy nguyên người, người ta ông ông bóc cái cục lửa ra, bỏng tay chết còn gì Thế ông Thành thử ra anh đợi tới khi mà mình xong việc rồi mình sắm hối Thì cái chuyện này nó quá thường nữa và khi mình đã biết cái đó là sai Thì tại sao mình hãy thử? Giống như mình nói nè Ở đây có một cái lần đó Ba mẹ đi làm hết trơn Thì mấy anh chị em ở nhà mà lúc đó còn nhỏ thôi Cái nhà treo mấy cái màng mà Màng von mà lội mà bằng, bằng Làm bằng nilon mà cái loại nó dễ bắt cháy lắm Ba chị em ở nhà rảnh quá Lấy cái, cái bật lửa nó đi đốt thử cái màng của cháy không? Thì vừa để vô một cái lửa Nó nó nó phực lên Mà con nít mà nó đâu có Nó thấy lửa là nó đã sợ rồi Rồi nó đâu có đủ trí hóa Nó đâu có đủ cái biện pháp gì Nó dập tắt đâu Nó thấy lửa lên Bắt đầu ba chị em đứng luôn một cặp Thì lửa là phực rồi Cuối cùng cháy nhà Mà may là các ông hàng xóm Ông kế bên ông, ông thấy tụi nó trên trên cái lầu vậy đó Ông bắt đầu ông chạy qua Ông cứu ông, ông cho mấy đứa nó ra Thôi là ba chị em chết rồi Hồi đó đây có một em nhỏ, Pháp Hòa đã kể chuyện này rồi Nó lên rồi, nó nói là bây giờ nó muốn có một cuộc phiêu lưu Thì <cười> kiểu phiêu lưu là mình đi ra chứ, để cho mình biết Thì Thầy Pháp Hòa mới nói, bây giờ con thầy nói con ví dụ, bây giờ con biết đây là tờ giấy nè Con đây là cái hộp quẹt, cái bật lửa nè Con nghĩ sao nếu thầy bật cho thầy đầy đốt Cháy không? Dạ cháy chứ Rồi sau khi cháy rồi, con nhận thức nó cháy rồi, con làm gì? Dạ con tắt đó Và sau khi con tắt rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tờ giấy và tại vì nó bị cháy một khúc Mình đã biết lửa đi vô giấy là phải cháy Mà cho dù mình có tắt kịp đi nữa Thì tờ giấy này nó làm sao Nó cũng không còn nguyên vẹn Tại sao mình phải thử Thật tướng này hay là vô sanh là gì Vô sanh là gì khỏi Nói là mình biết cái đó sai Thì khỏi cần phải khởi tâm với nó Mà khởi tâm với nó xong cực nhọc vô cùng Đây là một hình thức xả nha Trong cái chữ từ bi hỷ xả Thì có nhiều người người ta sẽ hiểu là xả là gì? Là buông Nhưng mà khi mình cầm vô rồi mình mới buông á Thì cái chuyện này nó cũng thường và rất khó Chi bằng Mình biết nó không đáng để mình ôm Thì xả nó ngay dây phút Nó không, nó tới Khỏi cần phải khởi tâm gì nữa hết Đúng không? Cứ là vô sanh Mình không có sanh cái tâm với nó thì không cần chi phải cực nhập đấy. Cũng giống như bây giờ mình thấy cái cảnh đó mình không dính mắc thì không cần phải ngồi thiền để làm sao để lìp nó. Thấy <cười> không? Nó không là gì đối với mình hết. Thí dụ bây giờ mình là người ăn chay nè, mình không có mình không có cái nguyên cầu ăn thịt cá gì hết. Cho nên bây giờ ở trong cái tâm linh nè nó mở bao nhiêu cái nhà hàng mặn đó, mình cũng chẳng quan tâm mà có đi ngang thị Mình cũng không có gì tác ý nói trên hết. Tại vì sao? Tại vì mình không có cái nhu cầu gì hết. Thì cái trường hợp mình đi ngang nhà hàng mặn mà mình không có gì nó hết thì gọi là gì? vô sanh. Rồi giờ ôm nó trong người trời cái tiệm nó rất ngon nó <cười> Để nhớ cái nó ở đâu rồi thí dụ vậy, là mình sẽ bị mình phải mất công mình phải làm cái chuyện đó. Cho nên nhớ là cái chỗ này nó cũng giống như là Chữ xả của từ bi hỷ xả vậy đó Ngay khi mình biết nó là sai Thì xả nó ngay chỗ đó Khỏi cần phải nói gì hết Còn mình ôm vô trong bụng rồi Trong tâm rồi Xả được không? Được Mà cực lắm <cười> Có nhiều khi phải phải cầu cứu Phải làm đủ thứ mới xả Cái thứ hai đó là gì? Thật tướng là gì? Nghĩa là mình phải quán rằng Thực tin mà nói Tất cả tội từ đâu ra Tạo độc lại cái bài tụng ra Tội từ tâm khởi Đem tâm sáng Cái tâm mà sám hối Quyết chí không làm Nó mới quan trọng Thấy không Cho nên tâm được tịnh rồi Tội liền tiêu chữ tịnh là, là gì Mình thấy các pháp đó Không sanh khởi Chữ tịnh là You say no with it There you go You feel from there Cái chữ tịnh ở chỗ câu này là mình phải nhớ là ngay mình vừa gặp nó Nó tới nhưng mà mình bình thường với Mình sẽ nô với nó ngay từ đầu Ví dụ như người ta rủ mình đi làm ăn bất hợp pháp Rõ ràng mình biết cái đó sai Mình nô với nó ngay từ đầu đi Đừng có gì tham lam trước rồi cái Rồi bắt đầu mà nó khổ lắm Mình đi được một lần thì không thể từ chối những lần sau Tại vì sao chính bản thân mình Mình cũng cảm thấy Quá dễ dàng kiếm tiền Thì mình sẽ đứng vào đó Và người ta chụp được cái chỗ mà mình Yếu điểm của mình là mình thích cái đó Thì người ta sẽ giới thiệu Sẽ quảng cáo thì chỉ là mình cực hơn Cho nên mình, mình sẽ No ngay từ đầu You have no problem Mình free from there Cũng giống như cái người người ta biết cái Người ta bị dị ứng sầu riêng Người ta bị dị ứng nít Người ta bị dị ứng đậu phộng Bất cứ món gì Chẳng có bao giờ khởi tâm thèm nó nữa Tại vì mình biết mình ăn vô mình chết Mặc dù nó có ngon cỡ nào Mà ăn vô mà Mình biết mình ăn vô là quẻ quái Thì tự nhiên bây giờ người ta có bày Bao nhiêu thứ cũng vậy thôi Cũng giống như mùa hè Mình thích Cái trái cherry đó, đối với mình là nó ngon hơn. Có những người người ta dị ứng cái trái đó nha Người ta ăn vô là người ta khó chịu Cho nên trời ơi ai mà buông ca rổ Trái cherry mà rất ngon Mình ngồi mình ăn ngon lành Họ tỉnh hơn Họ không thèm mà cũng chẳng cần làm gì hết Tại vì sao Ngày xưa tôi biết Tội từ tâm khởi Thèm trái cherry Từ khởi tâm thèm nó Bây giờ thấy nó tâm được tỉnh rồi cho nên đã tịnh với nó thì đâu có cần đâu có tội gì đâu phải sống hối cho nên tâm được tịnh rồi tội liền tiêu chỗ đó sâu sắc lắm đó. cái bài chữ hán tội tùng tâm khởi tương tâm sáng tâm vượt diệt, diệt thời tội diệt vong tội vong tâm diệt lượng câu không thì tắt danh vi trên sống hối Tâm được tỉnh rồi tội liền tí Có chỗ có một ngày, ngày sư ông trước lâm dịch Tánh tội vốn không do tâm tạo Tất cả những cái pháp đó, Nó do mình Mình đấm chìm nó Rồi mình mình đặt cho nó một cái gì đó Chứ bản thân nó không có gì hết Nên cái cuối cùng là rất cao Và rất sâu sắc Và nói cho cùng là chúng ta cũng ít nhiều Cũng phải thực tập được cái này là tại vì Thí dụ trong cuộc sống của mình đó, Dĩ nhiên là có những lúc Mình sai lầm Nhưng mà mình phải cũng phải có ý thức Một số việc nào đó Nếu mình làm được cái nào thì mình khỏe cái đó Mình xây mình ngô được với cái nào Là mình an lạc với cái đó Phải không? Cho nên chữ giới cũng vậy đó Giữ được giới nào thì Thảnh thơi với giới đó Vì mình không ăn cắp Thì mình liền giải thoát được giới ăn cắp Mình không sát sanh Mình giải thoát giới sát sanh Cho nên chữ giới dịch là biệt Giải thoát Individual liberation Every single Mỗi một cái giới mình giữ được Thì mình liền tự tại với giới đó Đó là Tứ giả sám hối Nghiệt chứa mình nếu mình nói cái cái nghiệp gì mà nó chứa ngại mình thì tự mình phải biết cái pháp đó mà thưa đại chúng cái nghiệp mình nói giống như bệnh vậy đó, để mà người có bệnh rồi thì <cười> không làm cái gì được hết trơn á, người có bệnh rồi thì ăn không ngon, ngủ không được, ngồi đâu là mệt mỏi đó, mà người khỏe khoắn thì sao, cái gì cũng được hết thí dụ như là đó con chưa đau lưng nghĩ làm gì cũng được hết giờ bắt đầu nó nó bắt đầu mình đau lưng rồi làm cái gì cái suy nghĩ đại thôi rồi thậm chí người ta kêu mình làm cái mà nói ờ chú tại vì mình biết mình làm không có được mà không làm người ta kia ví dụ vậy <cười> Tứ giả sám hối nghiệp trước và sám hối là một cái phương pháp tích cực Nói đơn giản là gì nè Mình luôn luôn nhận thức Cái gì lỗi Mình buông xả phải không? Và nhận ra cái đó Là cái sai lầm để chúng ta chuyển nổi Xâm hối á, Có nhiều người người ta nghĩ đó, Là mình phải tội lỗi Mình xâm hối Nhưng mà như cái tội mình không có Nhưng mà lỗi thì đầy Hồi nãy mình giải thích chữ tội với lỗi rồi đó Tội là mình cố ý Còn lỗi là mình vô tình Cái lỗi vô tình thôi nhiều dữ lắm luôn. Có nhiều khi mình nghe người ta bệnh chứ, mình nghe chứ mà không biết làm sao, mình không có khởi lòng mình hỏi thăm, cái tấm lòng dứt mình, trời ơi, tôi xin lỗi nha, tôi vô tình hết. Tôi nghe chị nói chị bệnh mà tôi tỉnh bơ là tôi không có hỏi thăm như gì đó. Tôi chuyện này nó xảy ra thường, lắm. nhiều khi mình nghe mà mình lỡ, cho nên cái lỗi thì nhiều lắm. Cho nên nghiệp mình nó nó có tạo ra Từ thân, từ miệng, từ ý Còn xưa lỡ tạo bao nghiệp xấu Cũng vì tâm niệm tham sân si Hể mà có tham á Hể mình tham ở cái thân á Thì mình có tạo nghiệp về thân Phải không? Mình tham về cái miệng Thì mình sẽ tạo nghiệp về miệng Mình tham về ý Thì mình sẽ tạo nghiệp của ý Tham sân si là cội gốc Rồi cái thứ năm là gì? Ngủ giả Tùy hỷ công đức Năm là Con xin tùy hỷ Đó là vui theo Mọi công đức Chữ tùy hỷ Nó có hai mặt Một Là mình tùy hỷ với chính mình You're happy with yourself Thứ hai Là mình tùy hỷ với người khác You're happy with others Tại sao mình phải tùy hỷ với chính mình Tại vì Khi mình vui với chính mình á Thì mình mới sống hạnh phúc Mình mới thăng tiếng Mình mới tu lâu Mình mới làm được cái việc đó dài hạn Ví dụ như Mình nói tiếng Anh Không có giỏi như là mấy em nhỏ Nó xanh đây đi Mình là người lớn học tiếng bồi nhưng mà cũng đừng buồn là tại mình phải với chính mình là mình học tiếng bòi mà nói người ta vẫn hiểu <cười> ở đây là bà cụ bà cụ bà cụ kia đi lên sân bớt á ở đây nó đi dưới phố tàu nè nó đi lạc đúng không bà lên nó dỗ giàm sân bớt này viết năm mươi đi lạc <cười> viết năm mươi <ý>, đi lạc cái <cười> bàn đưa tay đi lạc vậy mà ông sân bớt hiểu đó <cười> <cười> ông sẽ biết hiểu và dẫn bà về tới nhà luôn rồi không ông xin lỗi ông dẫn bà đi xuống phố tàu xuống phố người Việt mình á xong cái dẫn vô mấy cái tiệm cái nói là tôi biết là bà này là người Việt và bà đang đi lạc bà đang đi đi đi lạc đây nè bây giờ mấy vị giúp dùm tôi hỏi bà ở đâu tôi trở về hỏi bà nhà bác ở đâu nhà tôi ở có đi ngang nghĩa địa mà ở đây thì biết tôi dư gì <cười> mạng hồi cũng về tới nhà hết Là cái ngôn ngữ Là mình như cái chính mình Thí dụ mình, mình tu đi cũng vậy Mình không giỏi như sư đệ sư vinh mình Nhưng mà ít ra mình còn tu được tới giờ này Vui Mình không biết là Ngày mai mình sao Nhưng mà sofa Mình tu tới đây mình mừng Thường thường á Mình nên vui với những cái ngày Những cái việc làm Chữ vui ở đây không có nghĩa là mình tự mãn Không có nghĩa là mình tự cao Mà cái niềm vui của sự an ủi Trong kinh Phật dạy Cái câu mà mình rất tâm đắc Hoan hỷ tự vui tu tới đâu mừng tới đó Làm được việc gì hoan hỷ tới đó Chỉ tùy hỷ là mình happy alone With what you have done And with others have done Thí dụ như um, <cười> Mình thấy Một thầy kia, Mấy sư Mình lên nói pháp thoại Thì uh, mặc dù là Chưa phải là một buổi pháp thoại hay Nhưng mà ít ra là bắt đầu có cái có được sự mạnh dạng đứng trước công chúng nói không run sợ và đừng có sợ mình phải soạn bài tại vì mình chưa biết mình cứ viết ra và mình nói từng điểm nói cho rõ ràng nói xong bài pháp thoại mình xuống mình vui tại mình mà nãy giờ ý tứ của mình nói nó liền lạc nó không bị cut off có bao giờ vui được cái điều đó không thầy có bữa nào mình nói buổi pháp thoại của mình mà nó trời ơi nó khởi là mình xuống mình không có vui vì mình viết thì mình nói chưa hết ý của mình rồi mình còn tức mình nữa thổi hồi nãy trước khi lên mình nhớ cái chỗ này Mà tại sao giờ mình, xuống mình lên nó mình quên đi Phải không ở đây tới hồi bây giờ xuống đây rồi mới nhớ nhiều lắm nhưng mà bữa nào mình nói được một cái buổi mà nó nó đầy nó, nó, nó gọi là pháp hỷ sung mãn mình nói mình cũng sung mãn vui sung mãn người nghe người ta cũng sung mãn Cho nên đó, cái chữ tùy hỷ này Một hôm mà mình mình ngồi tĩnh Mà mình mình thấy đó, Bữa đó mình ngồi thiền 30 phút Mà cái tâm của mình đó, Nó không có bị một cái gì Nó dao động hết trơn Mình ngồi yên hạnh phúc được 30 phút Vui vô cùng Thầy phát hiện một điều Cái chữ tùy hỷ công đức Ở trong phẩm phổ hiền Không phải chỉ để cho mình tùy hỷ với người khác không đâu Mà mình vui với những gì mà chúng ta làm được Những gì chúng ta tu tập được Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo công đức hết Mà cái quan trọng là Chúng ta có vui với những gì chúng ta làm không Và chúng ta vui với những gì huynh đệ mình làm khóc Và Nếu mình làm được cái đó công đức cả hai Vui với chính mình, vui với người khác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 Hồi xưa cái tâm mình tu tốt quá mà sao giờ Cái tâm tu đó nó đi đâu rồi Mình không, mình có, mình có đứa con đó Mà sao mình không dưỡng nó, mình không nuôi nó Mình không có nơi chơi nó Mình phải nuôi tâm bồ đề Cho nên ví dụ như ngày nào mà Bữa nào mà lên mà chùa mình nuôi người Mà lên cũng kinh đủ 10 người Thật tình là ngày đó là ngày thầy vui nhất của Bữa nào mà lên trụng kinh mà đủ hết chúng trong chùa Thầy rất là nguyện. tự như cái năng lượng của mình à Giống như bây giờ á, cái vụ mà mình làm live stream Mình làm online này à Mai mốt là sẽ có những vật tử người ta sao? Thôi, ở nhà cũng được Đâu cần đi tới chùa không chí, ở nhà Thầy mai mốt là thành chùa Bà Đanh <cười> Chùa online Chào các vị từ trường hợp các vị ở xa thôi còn địa phương là mình tại vì sao thật sự ra mình có mặt á nó vẫn nuôi dưỡng hơn tại sao mình đi coi đại nhạc hội mà vẫn thích đi coi live mà tụng kinh mình thích tôi thích tụng online <cười> mặc dù mình có cơ hội mình tới mình mình có mặt ở trong đạo tràng đó cho nên có mặt với đạo tràng nó nuôi dưỡng nó nuôi dưỡng thế dù mình nói chuyện á tự nhiên giờ không có ai chứ, nó có con mình chú ngồi vu cầm máy nói không có <cười> nói nhưng mà nó không có nó không có không có cái cái năng lượng đó. mà nói có người tại sao tại đó nói là còn ngó người này ngó người kia rồi nhìn người nọ vui rồi nhìn người nọ đang ngủ gục này <cười> nhìn người kia có cái thắc mắc thì mình nhìn, mình mình nhận được cái cảm nhận của người ta để mình thay đổi cái cái cách nói mình thay đổi cái đề tài. Thời đó có chương trình Paul Talk thời đó có chương trình từ mấy năm trước mời phật hòa lên và phật hòa không dự. Tại sao cứ ngồi vô nhìn người máy nói bên kia người ta ngủ người ta kéo chân người ta ngủ cũng xô tên rồi lên đàng hoàng hang mà mình nói mà mình người ta có hiểu không mình cũng không biết người ta có nghe không mình cũng không thấy nữa Thôi không, không, không hà Mình nói và mình nhìn cái người đó Để mình biết rằng người ta không hiểu mình nói gì hết Hoặc là người ta đang thích thú Hoặc là đang mệt mỏi Nếu mà người ta mệt mỏi thì mình phải dừng. Người ta đang thích thú thì mình nói tiếp. Còn người ta chưa hiểu thì mình thí dụ Cho nên mình nói chuyện Mình nhìn người ta mình Nhìn cái diện mạo để mình hiểu được Người ta đang cảm nhận gì Chỉ chữ công á Chữ công á Trong này tôi hỷ công đức Chữ công là chung Mà bên cạnh cái chữ công nó có chữ lực Mình đem cái sức mạnh Đem cái sức lực của mình đi vào cái việc chung Để nó tạo ra công đức Hình như mấy cái thùng phước xương mình để chữ công đức ngụp bên là chữ công bên chữ lực hai cái đó đọc là công nhưng mà công này là gì là có cái công phu tu tập để làm cho tạo ra công đức chữ công là công việc chữ công là công việc mình đem cái sức mình đi vào công việc để tạo ra công đức cái công việc của chúng Cho nên mình đi chùa, mình làm công quả Mình đem cái sức của mình Làm việc chung Và trong khi mình đem cái sức của mình Làm việc chung đó Có sự thực tập của mình trong đó Và cái thực tập của mình chính là đức Your practice is a virtue Your working is only a công Mình invest cái labor Đó, mình làm việc là labor Labor job Nhưng mà trong khi cái quá trình mình làm labor đó Mình làm việc đó đó Mình có nhẫn nhục Mình có nhu hòa Mình có uyển chuyển Mình có tùy duyên Mình có mình vui Mình có chia sẻ Mình có tất cả mọi cái lành thiện trong đó Cái đó là đức Cái đức không thấy Mình mà, mà cái đức đó Nó là cái quả Mà do chúng ta thể hiện Trong khi chúng ta làm Trong khi chúng ta thi công Cho nên công là công việc Thêm chữ lực Đem sức lực của mình vào công việc đó Rồi mình mới thấy được cái đức của mình Cho nên những cái bậc lớn Những vị lớn Người ta làm một cái việc lớn Người ta điều hành đại chúng đông nhưng mà cái đức các vị lớn, đó, tại sao? Tại các vị lấy cái tâm từ, mà các vị ôm ấp tất cả những thành viên trong cái cái cái cái, cái công việc. Người này nóng nảy, người kia ích kỷ, người kia tham lam vân vân, thì ngài ngài không đẩy ai ra hết á. Người nào ngài cũng đem cái tâm của ngài giáo hóa hết. Có một cái bà đó, bà lên xin thầy trụ trì đã nói là Con đi làm công quả mà con phiền não lắm Thôi con xin nghỉ, con không làm nữa Thì Hòa Thượng mới nói là thôi được rồi Trước khi cô nghỉ á Tôi nhờ cô làm một việc Cô làm ơn cô lấy cái chén nước này là Từ phòng tôi, tôi vô lên tránh điện Rồi từ tránh điện cô trở về phòng tôi Mà đừng để một giọt nào rơi ra hết á thì khi mà cô cô đi như vậy đó, từ trên phòng hòa thượng lên tới sảnh điện, từ sảnh điện rồi xuống không có rơi một giọt. Thì hòa thượng nói hồi nãy á, từ phòng tôi đi lên sảnh điện rồi từ sảnh điện về đây đó, cô có thấy bà Năm không? Bả đang cái nhà cô có thấy cô 7 đang cào bào cà rốt, cô có thấy cô 8, cô 9 ngồi hỏi con lô gì, dạ con không thấy ai hết. Con không thấy ai hết. Hòa thượng nói tại sao con thế thấy ai Nói dạ tại con phải chú tâm Vô cái chén này ông thượng nó đổ nước thì sao Hòa thượng nói vậy Sao con làm công quả ông kiểu đó đi Con focus Con chú tâm vô việc của con Con đừng giờ ngó ra hết đừng Con không có phiền não gì đó Cô quỳ xuống cô lãnh lệ Con lãnh hội được Ý chỉ cho Hòa thượng Sở dĩ chúng ta phiền não Tại vì sao Mình làm việc này nhưng mình ngó. Thí dụ mình đang bào cà rốt nha, nhưng mình ngó bà kia coi bà sắc đậu hủ làm sao. Mình đang làm cái này mình ngó người kia để coi cái người ta làm ăn làm sao, Mọi hồi trúng tai mình nè. Mình có thể mình bào trật nè, mình có thể mình làm hư nè. Nhưng mà khi mà sự vậy á, mình con hãy làm công quả giống như con bưng chén nước đừng để đổ. Mà cái ý nghĩa nó sâu lắm Mỗi người chúng ta có một chén công đức Phải không? Chén công đức Và mình phải cẩn thận cái chén đó Tại sao lúc mình tới đây đầy Lát về tới nhà <cười> sạch trơn Có không? Có những ngày nào mình làm việc Giảm sáng ra Vui vô cùng Cuối ngày về sự lơi, <cười> Tại vì phiền não Nó đủ thứ hết Cho nên rồi làm cho cái chén nước đó Nó bỏ đi Trên cái bài phòng hộ chuyển hóa đó Protection and transformation Khi sáu căn Tiếp xúc sáu căn Đem ý thức Tinh chuyên phòng hộ Mình cứ như vậy đi Thì cái kết quả là gì Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa Ai cũng có tập khí nha Nhưng mà nếu mà mình đừng Có chú tâm tới tập khí Mà hãy chú tâm tới những gì chúng ta Thì cái lá nó không có cơ hội nó lên Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa Chừng đó mình mới thấy vườn tâm Tuệ giác nở trăm hoa Và mình đi tới đâu Mình sẽ tỏa ra được một cái điều rằng niềm an vui mang khắp mọi nhà hạt giống tốt vô về muôn lớn đó là phòng hộ, nó là chuyển hóa có phòng hộ là có chuyển hóa có phòng hộ là có chuyển hóa if you do the protection you do have transformation this is the truth ví dụ như mình trồng cái cây này nè không có ai quan tâm tới nó hết thì chuyện gì sẽ xảy ra? nó sẽ khô nó rụng có nhưng mà nếu mình có quan tâm ngày mình tưới nó một chút, à, rồi mình đem nó ra chỗ nắng ví dụ vậy đó tức là cái gì mình làm mà mình có chú tâm thì nhất định cái đó nó phải thay đổi chứ, nó phải tốt hơn chứ, phải không? có phòng hộ là khỏi chuyện đó, mình có phòng hộ thân tâm thì mình sẽ chuyển hết và tự nhiên mình thấy mình khác đi. Nhưng mà tại chúng hóa hay ví dụ Cuộc đời này nó giống như là những cái bữa nắng, bữa mưa vậy đó Và dù nắng, dù mưa Chúng ta đều có cái để chúng ta che hết Cho nên từ những cái đó, cái đức mình nó sống Và mình luôn luôn, mình làm cái gì Mình nghĩ rằng đây là cái công việc chung Và mình đem cái sức mình vào cái công việc này Suy nghĩ như vậy Cái đức mình nó có Và khi người ai làm được việc gì Mình không nghĩ như thế, á Anh đó làm được việc đó Và Cái việc này nó tốt cho chung Với cái công việc của người ta Vì mình biết vì sao mình vui Là vì việc này sẽ lợi ích cho chung Cũng giống như Một hòa thượng ông Trồng Lan Ngày Trồng Lan Thì Thì Đệ tử Mới thấy sợ hư sợ người ta lấy đi Mới đem cất ở trong phòng Thì ngày mới dặn là Con đem lan ra con để ngoài sân Thì tối à, Hay là những cái chậu hoa khác đó, Nó tỏa cái hương ra Cái mùi thơm ra Mà không phải cái Cái cái, cái cư thức của Ngài mình ngửi được mùi Mà xung lâm Nhà hàng xóm cũng ngửi được mùi Cái Ngài mới dạy Người đệ tử nói không Con đem hoa vô con trồng trong phòng, mất quá mình thầy trò mình ngửi và nó còn ngọt nữa. Con mang ra ngoài này đâu phải hai thầy trò mình ngửi không đâu. Bà cả sống, cả làng người ta cùng ngửi chúng. Có đôi khi công việc đó, có những cái lời dạy nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình tư duy thì mình thấy nó rất là ý nghĩa cho chính mình. Giờ cái công đức lớn là tại vì Chúng ta làm việc gì chúng ta nghĩ rằng Phải quán chiếu rằng Đây là cái việc làm cho tất cả Khi mình nói như vậy Chứ mình không có mệt Trời ơi, tại sao tôi phải làm Tại sao là cái gì của tôi Cái tôi này Bây giờ nó nhỏ lắm Tiểu nhã Nếu mình nói rằng tôi làm việc đó Cho dù là có đi là tiểu nhã Nhưng mình làm cho tất cả mọi người Thì gọi là Đại ngã Đây là tạm thôi mình nói vậy nha Nếu mình lỡ mình dính vào cái tiểu ngã Chỉ sinh cái tôi một chút Mà cái lớn nó có mặt Và khi mình làm được như vậy thì mình nói Mình nói được như vậy chứ tự nhiên mình vui lên Mình tùy hỷ với chính mình Và ai đã đóng góp được cái gì Thì người ta làm được cho chung luôn, Mình cũng đóng góp vào cái chung Người kia cũng đóng góp vào cái chung Thì chúng ta tùy hỷ cả hai mặt, Tùy hỷ với chính mình Tùy hỷ với người khác Ngữ giả tùy hỷ công đức Mà khi có tùy hỷ công đức Không có tạo ra nghiệp Đúng không? Mình mà mình không tùy hỷ thì mình sẽ tạo nghiệp Nghiệp làm sao? Nói xiên, nói xéo, nói mốc, nói méo Nói hành, nói tội, nói xa, nói gần Tạo nghiệp Còn mình có tùy hỷ thì mình không tạo nghiệp Cho nên nhiều khi á trong cái sự tu tập của chúng ta mà chúng ta nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta tạo ra những cái mình tự mình ngó mình tự mình chướng mình mà mình không hề hay biết. Rồi mỗi lần điều trò đụng chuyện thì trời ơi tại sao tôi bị thế này tôi bị kia thì tất cả nghiệp do mình báo. Mình không có tư nghĩ thì nhất định mình sẽ tạo nghiệp. Mình có rồi khi mình có tư nghĩ cũng có tạo nghiệp. Nhưng mình nghiệp gì? Nghiệp thiện